Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chương 15 Kịch đã hạ màn Kẻ ác đền tội Khuya hôm ấy sau khi đánh chén no say Đinh Khải và A Pủa lăn ra ngủ Trên phản ngáy phò phò Cả hai người đang say giấc Trong men rượu Thì nghe có tiếng gõ vào cửa Đầu tiên chỉ là những tiếng lộc cà lộc cộc nhẹ nhẹ, dần dần chuyển sang tiếng đập rầm rầm. Kèm theo đó là giọng gấp gáp của một người thanh niên. "Mở cửa, mở cửa cho con thầy ơi, chết chết đến nơi rồi thầy ơi." Thầy Đinh Khải nghe tiếng gõ này càng dồn dập, định bụng ngồi dậy ra xem đứa nào nửa đêm nửa hôm không ngủ mà đi phá làng phá xóm như thế. Thế nhưng nghe nhắc đến có người chết thì ngồi bật dậy, đi nhanh ra mở cửa ngay khi vừa mở cái then ra còn chưa kịp đẩy cửa thì người bên ngoài đã xông vào. Thầy ơi, có chuyện lớn rồi. Nhà thông điếu, nhà thông điếu cùng với thằng A Sinh và Mùa Sinh đang bày mưu giết thầy. Lúc ấy còn vô tình nghe được kế hoạch của bọn họ. Vừa nãy con còn thấy ba người bọn họ mang về một cái xác chết cùng với bọc vải đầy máu. Nhìn lúc ba người chúng nó không để ý, con lén chạy lại đây xem thì thấy chính là cái xác Của nhà cái ông ở cuối bản. Còn nghe là lão định vu oan cho thầy. Rồi lấy cớ để giết thầy. Con vội vàng chạy đến báo cho thầy biết. Thầy ơi không xong rồi. Thầy Đinh Khải vừa mở chốt. Đã thấy là thằng Nô Đinh. Người hầu thân cận. Cũng là tay sai đắc lực. Nhảy vào gấp gáp. Nói một chàng. Thầy Đinh Khải bấy giờ mới nói. Mày là thằng hầu thân tiên nhất. Của nhà thống điêu. Đang ly giả. Mày phải giúp nó giữ bí mật này chứ. Tại sao mày lại đến đây báo cho tao biết? Mày làm như thế thì khác gì là phản chủ. Mày tiếp tay cho rằng. Thầy, chả giấu gì thầy. Con làm cho lão từ trước đến giờ là để xóa nợ. Sau này cũng là mong cái cơ hội để trả thù lão. Vì lão ấy đã hại chết cả nhà con. Con báo cho thầy biết cũng là để thầy đòi lại cho con cái lý ý. Đòi lại cho bà con dân bản này cái lý Con cũng muốn thầy Giúp con bắt lão đề mạng Cho em ấy. Lão biết con thương cô Cho nên đêm nay lão không có sai Con đi giết người Lại thầy Thầy giúp con Kẻo con đi về mà lão biết Thì học chuyện Dứt lời thằng nô đinh rời đi Thầy lên đóng cửa lại Trong đầu bán tín bán nghi Còn đang suy nghĩ nên làm gì thì thằng Nô Đinh lại tung cửa vào thầy ơi bọn quyền không nói với thầy lạ thông điếu nó sẽ giết luôn cả cụ a bổ họ để vu cho thầy cái tội giết người cửa quan đấy nói xong thằng Nô Đinh chạy đi mất thầy Đinh Khải nhìn nét mặt của thằng Nô Đinh thì cũng ngờ ngơ trong đầu của thầy lóe lên một dòng suy nghĩ nhớ lại những gì thằng Nô Đinh nói lúc nó mới vào thì gật gật đầu bởi vì đã có lần thông điếu nói với mình Thằng Nô Đinh làm việc cho lão để gạt chẳng được trả nợ. Và thống điếu nó cũng hết sức ưu ái. Để thằng Nô Đinh quên đi mối thủ năm xưa. Đã ép cả nhà nó vào đường cùng. Đến nỗi phải tự tử hết. Chỉ còn lại cô độc một mình. Nó cũng mới mấy hôm trước. Thằng Nô Đinh tìm đến thầy Đinh Khải. Lúc đấy nó có dắt theo con bé ở cuối bàn. Hai đứa chúng nó muốn nhờ thầy xem giúp. Ngày lành tháng tốt. Để mà xin ma nhà nó con bé xin cả nhà thống điếu để cho chúng nó làm lễ cưới về đốt chung bếp lửa với nhau nghĩ đến đây thầy chợt nhớ đến cái ngày mà thống điếu thản nhiên đưa vợ lão rời đi rồi còn đánh đập chết luôn cả cha mẹ lão ấy thế là thầy liền gọi Apple bồ dạy kể lại sự tình hai người quyết định thực hiện kế hoạch sớm hơn dự tính một màn kịch hay được diễn ra Kết quả là hạ màn đến ngoạn mục. Trong lúc bên kia thống điếu đang hối hạ chuẩn bị cho âm mưu thì ở bên này thầy Đinh Khải cũng bận rộn không kém. Sau khi bàn bạc xong kế hoạch rõ ràng sắp xếp ổn thỏa đâu vào đấy thì A bổ tức tốc chạy về sai thằng Nô Đinh nhà mình chạy sang bên nhà bà Trải Hồ. Chính là quan ở dưới huyện mới nhậm chức. Bởi vì nhà quan ở dưới huyện cách bản độ chừng chỉ 10 cây số đường rừng mà thời gian gấp rút chỉ còn ít giờ nữa là trời sáng đi nhanh mới kịp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio .net.